chương 30. Xuyết nữa thì quên nhận nhiệm vụ. Vì không để một ngàn vạn phí vất vả kia của mình có cơ hội phân chia, Trần Ngư đã quyết tâm không để hai vị thiên sư lương tần này có cơ hội ra tay. Trần Ngư đem bùa huyền sát hóa thành kiếm sát khí, đâm thẳng về hướng sắc sống. Lần này sắc sống không như hai lần trước lao thẳng về phía đồng chiều đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, mà trực tiếp bay đến chỗ Trần Ngư. Mặc dù Điền Phi không nhìn thấy gì nhưng từ động tác mạnh mẽ của Trần Ngư và cảm nhận luồng không khí chấn động cũng đủ để anh ta thấy tình hình chiến đấu rất căng thẳng. Mà ba vị thiên sư đứng bên cạnh, tưởng Huy thì không nói. Hôm qua cậu ta đã được chứng kiến sức chiến đấu của Trần Ngư, nhưng Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu thì là lần đầu tiên thấy được. Bọn họ thấy Trần Ngư còn ít tuổi như thế mà có thể hóa mùa chú thành khí, công lực như vậy, năng khiếu trời sinh như thế không phải cứ cố gắng là có thể đạt được. Ngay cả hai người họ cũng có khi không dám sử dụng loại pháp thuật thế này. Hai người đều nhìn thấy trong mắt người kia sự kinh ngạc và khiếp sợ. Ánh mắt đã chuyển về hướng sân, thấy sắc sống kia. Hơn tháng nay đã làm mưa làm gió trong giới thiên sư ở Đế đô, ấy vậy mà lại ra sức tránh né Trần Ngư. Thực ra, sắc sống không phải là né tránh Trần Ngư. Mặc dù pháp thuật và bí kíp của Trần Ngư rất đặc thù, nhưng với tu vi của sắc sống thì cũng sẽ không bị Trần Ngư áp chế. Nó kiêng kỵ là thanh kiếm sắt khí trên tay Trần Ngư, mà còn là sát khí màu đỏ. Cũng không biết được là luyện ra trên thân con cương thi nào, để cho nó nhìn thấy mà sợ chết khiếp. Lần trước nó không cẩn thận bị đâm một kiếm làm cho nó phải nuốt hai sinh hồn mới miễn cưỡng, khôi phục lại. Thời gian để xác sống sống lại còn có bốn ngày, nó nhìn đồng chiều nằm té xỉu cách đó không xa, trong mắt hiện lên quyết tâm. Đêm nay, nhất định, trong đêm nay, nó sẽ phải cắn nuốt được sinh hồn kia. Trong lúc suy tư, xác sống giả bộ không địch lại, cố ý lùi ra sau ba mét. Trần Ngư thấy thế không chút nghĩ ngợi đuổi theo, chỉ là cô vừa mới chạy được ba bước thì dừng lại, sắc mặt Trần Ngư thống khổ, che ngực rồi chợt ngã ra đất. Đối với sự biến hóa đột ngột này, dường như sắc sống đã có dự kiến, nó nhìn lên tòa nhà đối diện thấp thoáng, tia ánh sáng đỏ, trong mắt lộ ra ý cười. Hôm qua, rõ ràng ta đã nhắc nhở Mi, chính là Mi muốn chết thôi. Sát sống ba mươi năm trùng sinh một lần, không tính lần này, nó đã trùng sinh tổng cộng tám lần. Hơn hai trăm năm qua, sao nó không gặp được những vị thiên sư lợi hại chứ? Nhưng dù là thiên sư lợi hại cách nào đi nữa cũng không thắng được vũ khí của con người. Tù vì đánh không lại thì có tiền tài, trong thế giới con người có tiền là có sức mạnh. xác sống thấy Trần Ngư đã mất đi sức chiến đấu, tuy chưa chết ngay nhưng hiển nhiên là không còn hơi sức ngăn cản sức mạnh của nó. Nó nhìn hai thiên sư cách đó không xa đang chạy như bay tới, trong mắt lộ ra trào phúng. Đêm nay, nó đã có chuẩn bị mà đến, đương nhiên không thể thất bại được. Sát sống vùng tay, hai luồng ác khí dứt lên, xé gió lao đi. Hai luồng ác khí này là từ hai con ác ma 200 năm mà sát sống đã nuôi dưỡng ra, mặc dù không thể gây tổn thương cho hai thiên sư kia, nhưng cũng có thể cầm chân trong ít phút, nó cũng chỉ cần một phút đồng hồ để cắn mốt sinh hồn này mà thôi. Xác sống dùng hai ác ma cầm chân hai thiên sư Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu, chỉ còn tưởng huy hốt hoảng nhào về phía đồng chiều vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đang lồng cồm bò dậy. Đồng Thiếu, chạy mau! Tưởng Huy không thể thoát khỏi sự kiềm hãm của Điền Phi, chỉ có thể kinh hãi hết lên. Ừm, Đồng Chiều vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mặt chợt tối đen, cả người cậu ta bị đám khí đen phủ kín. Đồng Thiếu! Tưởng Huy bị dọa mà ngồi bệt xuống đất. Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu định lấy pháp khí ra, muốn nhanh chóng giải quyết hai con ác ma để đi cứu Đồng Chiều, nhưng trong lòng họ cũng hiểu rõ rằng, chỉ sợ việc này đã không còn kịp nữa. Lên! Đúng lúc này, một tiếng quát lanh lành vang lên trong bóng đêm, và rồi màn xương đen bao lấy đồng chiều đột nhiên bị một luồng ánh sáng vàng trói, từ bảy lá bùa tạo thành một trận pháp kỳ lạ bao vây lại. Ánh sáng từ trận pháp lấp láy, sát khí ngút trời, sát sống kêu rên một tiếng, hiện hình từ trong màn xương đen. Trận thất sát! Tất nhiên là sát sống đã từng gặp qua, một câu nói rõ về trận pháp này. Lúc này trần ngư cũng không có thời gian để nói nhảm cùng nó bên cạnh hai vị thiên sư cũng đã thu thập xong hai con ác ma, cô phải mau đem xác sống này tiễn đi, không thể để người khác đoạt công. nghĩ như vậy, động tác trên tay trần ngư không tự chủ mà nhanh hơn vài phần, tay vải niệm chú, tay trái ném la bàn ra, la bàn xoay tròn trong không trung phía trước mặt xác sống, theo chuyển động ngày một nhanh hơn, linh lực không ngừng chảy ra tạo thành một vòng xoáy trong không khí. mí muốn mở cửa âm, xác sống phát hiện trần ngư định mở cửa âm lập tức dãy dụa kịch liệt hơn. Không có ích gì đâu. Trên người ta có sinh khí, cửa âm không thể mở ra được đâu. Trần Ngư thấy quỹ đạo của linh khí đã được tạo thành. Việc phải làm sau đó chính là khởi động trận pháp, để sinh khí nồng động trên người xác sống này tạm thời biến mất. Đúng thế, chỉ là tạm thời biến mất mà thôi. Bây giờ pháp lực của Trần Ngư chưa đủ cao thâm để trực tiếp tiêu trừ sinh khí trên người xác sống, nên cô phải lợi dụng trận thất sát, để sát khí của trận thất sát cắn mốt hết sinh khí. Lộ ra trên thân của sát sống, chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi, đủ để cửa âm có thể cảm ứng và mở ra. Trần ngư huy động toàn bộ linh lực, để sát khí của trận thất sát phát huy lớn nhất có thể. Quần sáng sát khí trói mắt phóng ra như ngọn lửa đỏ rực cháy, trong nháy mắt cắn nốt hết sinh khí đồng đậm quanh thân của sát sống. Một tiếng động nặng nề của tiếng cửa mở vang lên giữa đêm hè. Bỗng nhiên xuất hiện một bầu âm khí khổng lồ, làm xung quanh như rơi vào mùa đông lạnh lẽo. Lúc này Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu đã đánh tan ác ma, hai người nhìn cửa âm bỗng nhiên xuất hiện mà sững giờ. Trên người sắp sống có sinh khí, không phải là không thể mở được cửa âm hay sao? Còn Tưởng Huy, được may mắn lần đầu tiên nhìn thấy cửa âm, lúc này đã hoàn toàn ngơ ngác như một tên ngốc. điền Phi thấy Tưởng Huy không dễ dụa nữa thì buông tay ra, xoa xoa cánh tay bởi không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo mà nổi cả da gà Mà lúc này, sát sống đang đối diện với cửa âm, thấy cửa âm thực sự được mở ra, bắt đầu điên cuồng dãy ruộng, khí đen quanh thân cuộn cuộn không ngừng, từng luồng từng luồng ác khí không ngừng đâm vào trận thất sát đang bầu, vây quanh nó. Ta có thể cho mi tiền, ta có rất rất rất nhiều tiền, một ngàn vạn, hai ngàn vạn, ba ngàn vạn, mi muốn bao nhiêu cũng được. Sát sống nhìn về phía Trần Ngư thép to. Đúng thế, Trần Ngư cũng là người, chỉ cần là người, không thể không thích tiền. Nguy rồi! biết trần ngư là người mê tiền, mặt mũi tưởng hùi xám như cho tàn, mẹ nó chứ, mà quỷ hiện nay mà có nhiều tiền như vậy sao? trần ngư nhìn trầm trầm vào xác sống, hai mắt tỏa sáng. vẻ mặt này xác sống đã gặp rất nhiều thần, đây là thần thái của con người khi bị tiền tài mê hoặc. ngay khi sắc sống kích động cho làm mình có thể đàm phán của đi thay người, trần ngư đột nhiên dùng sức, đem xác sống đang bị bùa của trận thất sát bao vây một đạp đẩy nó vào cửa âm. trong nháy mắt xác sống hoàn toàn biến mất. Cửa âm kéo kẹt đóng lại lần nữa Đồng thời la bàn trong không trung cũng ngừng xoay tròn Bay trở lại trên tay Trần Ngư Còn cô mặt mũi vô cùng đau khổ nói Ây, mặc dù ta rất yêu tiền Nhưng ta cũng là người có đạo đức đó Điền phi thấy Trần Ngư thu hồi la bàn Sau đó không có thêm động tác gì nữa Không khí xung quanh cũng dần dần ấm trở lại Thì đoán mọi chuyện đã giải quyết xong Anh ta đi tới trước mặt Trần Ngư hỏi Tiểu thư Trần Ngư Mọi chuyện giải quyết thuận lợi không vậy? Trợ lý thiên... Trần Ngư nước mắt ngưng tròng ngẩng đầu. Tiểu thư Trần Ngư, Cô, cô, cô làm sao thế? Cô bị thương ở đâu sao? Tiền Phi thấy bộ dạng của Trần Ngư thì giật nảy mình. Tôi vừa mới bỏ qua một ngàn vạn lần đó. Mắt sắc sống thì thu của nhà họ đồng hai ngàn vạn. Nhưng vừa rồi sắc sống đã đồng ý cho cô ba ngàn vạn. Hơn cả một ngàn vạn luôn ấy. Cứ như vậy bị cô cho một đạp vào cửa âm luôn rồi. Ây, từ trước đến nay, là đồng chí lính đặc chủng quả cảm. Lần đầu tiên Điền Phi không biết làm thế nào cho phải. Mà lúc này chớ mắt nhìn Trần Ngư đơn giản mà trực tiếp tiễn sắc sống đi như vậy, hai vị Thiên sư Lương Tần mang theo nụ cười ấm áp trên mặt đến bên Trần Ngư hỏi: Trần tiểu Thiên sư, xin hỏi vừa rồi cô làm thế nào mà mở được cửa âm vậy? À, Trần Ngư đang còn trong bi thương vì bỏ lỡ mất một ngàn vạn, ủ rũ ỉu xiêu nói: Ông nội tôi dạy tôi trận thất sát. Trần thất sát ư? Trần Phi Minh nhìn Lương Hoa Châu hỏi, "Anh Lương có nghe trong giới huyền học có dòng họ Trần nào không?" Lương Hoa Châu suy tư một lát lắc đầu, "Trần Điểu Thiên sư, ông nội của cô hiện giờ có ở Đế Đô hay không? Không biết chúng tôi có thể vinh hạnh được gặp mặt một lần chăng? Có thể dạy dỗ ra một cô cháu gái xuất sắc như thế này, lại còn có pháp thuần cực giỏi mà đặc biệt như thế." Trần Phi Minh vô cùng tò mò đối với ông nội của Trần Ngư. "A, ông nội tôi không có ở Đế Đô." Trần Ngư do dự một chút rồi nói, khi nào ông tôi đến đây, tôi sẽ hỏi giúp các ngài một tiếng. Ờ, được, vậy thì làm phiền tiểu Thiên Sư. Tần Phi Minh lấy di động ra nói, vậy chúng ta trao đổi số liên lạc trước. Trần Ngư cũng rất sàng khoái, lấy điện thoại ra thêm số WeChat, hoàn toàn không biết việc mình là một trong số rất ít người ở Đế Đô, đồng thời có được hai số WeChat của hai người nối nghiệp nhà họ Lương Tần. Chốc lát sau đồng chiều tỉnh lại. Cậu ta được tưởng huy thông báo việc sắc sống đã bị diệt trừ, kích động chạy đến bên người. Lương Tần hỏi lại, chú Lương, chú Tần, con quái vật kia thật sự đã bị tiễn đi rồi sao? Sau này cháu sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa đúng không ạ? Đúng thế, đồng chiều, lần này cháu phải vô cùng biết ơn Trần Tiểu Thiên Sư đó. Tần Phi Minh cười nói, cô nhóc, không ngờ cô đúng là có bản lĩnh thật. Đã được thả lỏng tinh thần, đồng thiếu tự tin nói, cô yên tâm, cô đã cứu tôi thì nhất định tôi sẽ không đối xử tệ với cô. Mặc dù cô còn hơi đen một chút, nhưng mà tổng thể thì nhìn cũng được. Để ngày mai, tôi sẽ cải tạo thật tốt. Trần Ngư thấy sẵn quát này lại bắt đầu oán việc cô đen. Đang dối dám là nên lấy tiền rồi đánh người, hay là cứ đánh người rồi lấy tiền sau. chợt nghe Lương Hoa Châu nói với Tần Phi Minh. Vậy sắp sống đã bị diệt trừ, vậy để tôi cho người xóa nhiệm vụ trên trang web huyền học đi. Ít, đợi một chút. Đang nói chuyện, Tần Phi Minh bị tiếng gào to của Trần Ngư làm cho giật mình ông kinh ngạc nhìn Trần Ngư, chỉ thấy Trần Ngư lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng ở trước mặt ông mở trang web quyền học, lật đến giao diện các nhiệm vụ, nhanh chóng nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng xác nhận đã hoàn thành, tất cả thao tác tổng cộng chưa cần đến một phút. đang trợn mắt há mồm, Tần Phi Minh nhận điện thoại. Tần Thiên Sư, buổi sáng nay ngài đang lên nhiệm vụ cấp độ A về xác sống, lúc nãy đã có người nhận nhiệm vụ và báo cáo hoàn thành, xin ngài xác nhận một chút. Nếu như nhiệm vụ xác nhận hoàn thành. Chúng ta cần thanh toán cho người nhận 500 vạn nhân dân tệ. Mặc dù Tần Phi Minh đã thận mắt nhìn thấy, nhưng không tự chủ được mà hỏi một câu. Người nhận nhiệm vụ là ai? ID của người đó là Tây Thi Trừ Ma. Tần Phi Minh cúp điện thoại, vẻ mặt kỳ quái nhìn Trần Ngư còn đang đắc trí. Cô nhóc này thật sự là... Tiền này nên trả hay là không nên trả đây? Mặc dù phí thủ tục có hơi đắt một chút, nhưng vẫn còn mấy trăm vạn đó. ha <cười> ha. Trần Ngư thấy Lương Hoa Châu nhìn mình thì vô cùng cảm kích nói, Lương Thiên Sư, lúc nãy may mà ngài kịp thời nhắc tôi, không thì suýt nữa là tôi quên nhận nhiệm vụ rồi. Chẳng lẽ cô không nghe thấy nhiệm vụ đó là do tôi và Tần Phi Minh đưa ra hay sao? Điền Phi cũng bị sự vô sỉ của Trần Ngư mà khiếp sợ, nhưng mà người nhà và người ngoài vẫn còn biết phân biệt rõ ràng. Đồng chí Điền Phi chỉ bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, thông báo với các anh em đang ngoài phục bên ngoài. Giải quyết xong rồi, thu quân! Trong chốc lát, sáu người đàn ông cao to vạm vỡ bỗng nhiên cùng xuất hiện trong sân biệt thự, cùng Trần Ngư thanh toán phí vất vả xong, rồi mới rời đi. Khi Trần Ngư rời đi, tưởng huy vô cùng may mắn nói, Ây à, cũng may, thẻ còn tiền để trả đủ. Chương 31 Số mệnh vô cùng cao quý Chùa Tam Thanh bắt đầu được xây dựng từ đời đường, đã có 1266 năm lịch sử, trải qua một sự thăng trầm của thời gian, vẫn vỡn vàng tồn tại cùng đế đô. Tòa nhà này so với Hoàng Cung còn có kiến trúc cổ hơn, nhưng không được xếp vào di tích văn hóa cần được bảo vệ, mà ngược lại vẫn đông đúc người đến thăm viếng. hương khói rổi rào. Mao Đại Sư chính là chủ trì của chùa này. Hôm nay Mao Đại Sư vừa làm xong một trận pháp, vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi, thì gặp đệ tử đến báo. Sư phụ, lâu phu nhân đã đến. Mau Đại Sư dừng chân hỏi. Bà ấy đang ở đâu? Dạ, bà ấy đang ở phòng khách chờ sư phụ ạ. Đệ tử trả lời. Mao đại sư vẫy tay cho đệ tử lui xuống, quay người đi về phía phòng khách, từ xa ông đã nhìn thấy Lâu Phu Nhân đang đứng bên cửa sổ phòng khách. Lâu Phu Nhân, hôm nay bà lại có thời gian đến chùa Tam Thanh sao? Mao đại sư cười hà hà bước về phía trước. Tôi đến mà không báo trước, không làm thuyền đại sư chứ ạ? Lúc trước khi Lâu Minh đột nhiên xảy ra chuyện, hai vợ chồng họ Lâu đã gần như là ở khắp đế đô tìm kiếm các nhà huyền học nổi tiếng, cuối cùng chỉ có Mao đại sư ở chùa Tam Thanh. Mới có thể ngăn chặn sát khí trên người Lâu Minh. Cho nên đối với Mao Đại Sư, nhà họ Lâu vừa biết ơn, lại vô cùng tín nhiệm. Hai người nói chuyện một lúc, rồi trở lại phòng khách, ngồi bên bàn sách. Mẹ Lâu lấy từ trong túi sách ra ba tấm hình và ba tờ giấy đỏ, đưa cho Mao Đại Sư nói. Mao Đại Sư, ngài xem dùm tôi, có phải ngày sinh của ba cô gái này là số mệnh cực kỳ cao quý hay không? Hiển nhiên là Mao Đại Sư không ngờ mẹ Lâu tìm ông là để xem bát tự của ba cô gái. Nhưng ông cũng không từ chối, mà cầm ba tờ giấy đỏ lên, rồi lại nhìn ảnh chụp của ba cô gái, nhìn thật kỹ sau đó nói, chính xác, ba cô gái này, cả tướng mạo và bát tự đều rất tốt, có số mệnh giàu sang, danh giá một đời. Vậy, mẹ Lâu hơi lo lắng nhìn Mao Đại Sư, ngón tay cầm quai túi sách cũng trắng bạch ra. Nếu như các cô ấy và Lông Minh ở cùng một chỗ, vậy... Mao Đại Sư bỗng nhiên ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn Lâu Phu Nhân. Tôi nhớ là đại sư đã từng nói với tôi, mẹ lâu nhớ rõ, khi lâu minh được xác định là không thể tiếp xúc với người bình thường, chỉ có thể ở biệt tự nhỏ, khu tập thể, nơi có linh khí dồi rào, lúc đó màu đại sư đã nói. Lúc đó ngài nói là, con trai tôi, lâu minh bị sát khí quấn thân, có tướng thiên sát cô tinh, nếu không phải là người có số mệnh cực kỳ cao quý thì không thể gần gũi. Không phải là người có số mệnh cực kỳ cao quý thì không thể gần gũi, nói cách khác Nếu có ai mà có số mệnh cực kỳ cao quý thì có thể sẽ ở cạnh lâu minh mà không sợ sát khí của nó, có phải vậy không đại sư? Tuy là tôi đã nói như thế, nhưng phu nhân đây là... Mau đại sư cả gan suy đoán, bà muốn tìm trong ba cô gái này một người để làm vợ lâu minh. Đúng thế, mẹ lâu cũng không giấu riêng ý định của mình. Lâu phu nhân, việc này bà đã hỏi lâu minh trước hay chưa? Mau đại sư thở dài. Tôi vẫn chưa nói với nó, mẹ lâu nói. Mao đại sư, ngài chỉ cần nói cho tôi biết, ba cô gái này có phải là người có thể tiếp xúc với Lâu Minh hay không? Những chuyện khác ngài đừng để ý, tôi sẽ có sắp xếp. Mau đại sư trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng không thể ngăn cản tấm lòng lo lắng cho con trai của mẹ Lâu, chỉ vào tấm ảnh của một cô gái tóc dài nói, Cô bé này có số mệnh, có thể ở cạnh Lâu Minh lúc cậu ấy đeo nút ngọc ngăn chặn sát khí. Mẹ Lâu liếc mắt nhìn, phát hiện là con gái nhà chủ tịch tỉnh Giang Hải, Khương Tư Kỳ. Nói cách khác, chỉ cần Lâu Minh không bỏ nút ngọc xuống, thì có thể ở bên cạnh cô bé như người bình thường. Mẹ Lâu xác nhận lại lần nữa. Điều kiện tiên quyết là, sát khí của Lâu Minh không bị mất khống chế lần nữa. Mau Đại Sư nói rõ sự nguy hiểm trong đó. Tôi hiểu, cảm ơn ngài, Mau Đại Sư. Mẹ Lâu đã nhận được đáp án mà mình muốn, đem mấy tấm ảnh cất vào túi sách, về mặt kích động đi ra ngoài. Phía sau phẳng phất là tiếng thở dài của Mao Đại Sư, nhưng mà... Những dụng tâm lương khổ này của mẹ Lâu, làm sao Lâu Minh có thể đồng ý được? Cậu ấy đã sớm suy tính cho cuộc sống của bản thân mình rồi. Mẹ Lâu bước nhanh ra khỏi ngôi chùa, ngồi vào xe, bà ấy lấy tấm ảnh của Khương Tư Kỳ ra, trên mặt là nụ cười vui mừng. Những năm gần đây chỉ cần cùng mọi người trò chuyện video, chồng thấy mấy đứa nhỏ trong nhà thì Lâu Minh sẽ luôn luôn hỏi thăm, ánh mắt sáng lên không hề che giấu sự yêu mến bọn nhỏ. Lâu Minh thích trẻ con. Muốn có một gia đình thuộc về chính mình, mẹ Lâu cũng vô cùng mong mỏi con trai nhà mình có thể có được một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người. Rõ ràng nó xuất sắc như vậy, hiền lành như vậy, nhưng vì sao lại phải có cuộc sống tù túng như thế? Bà không thừa nhận cũng không tin tưởng sẽ mãi mãi là như thế. Cho nên, những năm gần đây, mẹ Lâu huy động hết mối quan hệ trong nhà, tìm kiếm trong cả nước những người có điều kiện phù hợp, trong đó ba cô gái này là phù hợp nhất. Trước khi đến tìm Mao Đại sư, Thực ra mẹ Lâu cũng đã nhờ người nhìn qua bát tự của ba cô gái này. Bác tự của các cô vô cùng tốt là điều không thể nghi ngờ. Nhưng có thể chịu được ảnh hưởng của sát khí trên người lông minh không thì phải nhờ bác đại sư xem xét. Hôm nay, một tay mẹ Lâu cầm thấm ảnh chụp của Khương Tư Kỳ, một tay bấm điện thoại di động. Tư Kỳ à, bác Lâu này con, hôm nay con có thời gian không? Đi uống trà. Một tuần sau... Lông Minh đang ở trong phòng sách kiểm tra số liệu mẫu thiết kế mới của mình, thì bị Trình Bằng xuất hiện cắt ngang. Cô nhóc tới. Hôm nay là cuối tuần, cuối tuần nào Trần Ngư cũng sẽ đến đây ké linh khí để vẽ bùa, nên Lông Minh theo thói quen mà tưởng là Trần Ngư tới. Không phải. Trình Bằng lắc đầu về mặt hơi kỳ lạ. Là một vị tiểu thư tên là Khương Tư Kỳ, nghe nói là thay mặt phu nhân đến đặng đồ cho anh. Khương Tư Kỳ. Lông Minh kinh ngạc nhíu mày. Trong nhà không thể tùy tiện cho người khác vào, sao các cậu không nhận đồ rồi nói cô ta rời đi? Bộ trưởng Lâu đồng ý cho cô ấy vào. Ông ấy nói vị Khương tiểu thư này sẽ không bị sát khí của anh làm ảnh hưởng. Khi Khương Tư Kỳ vừa tới nhà thì điện thoại của bộ trưởng Lâu cũng tới. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Lâu Minh cũng trở nên khó hiểu. Anh do dự một chút rồi đặt bút xuống, đi xuống lầu. Khi anh thấy một cô gái an tĩnh điềm đạm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, động tác xuống lầu cũng chậm hẳn. Đang cẩn thận nhìn ngắm xung quanh, Khương Tư Kỳ nghe thấy tiếng bước chân, gần đầu lên nở một nụ cười ngọt ngào đáng yêu nói. Anh là anh ba à? Chào anh, em là Khương Tư Kỳ. Lâu Minh chậm rãi đến trước mặt cô gái đang cười duyên dáng, trong lòng mặc dù rất kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười lịch sự. Xin chào, tôi là Lâu Minh. Em biết, bác Lâu đã nói về anh với em rồi. Anh ba, anh còn đẹp trai hơn nhiều so với lời bác Lâu đã nói đó. Lúc Khương Tư Kỳ nói chuyện, gương mặt tròn tròn ửng hồng vô tình lại hợp với cây gối ôm màu hồng cô đang nắm chặt trong tay, làm toát lên vẻ xinh đẹp của cô gái. Cảm ơn, lâm Minh ôn hòa nói. Nghe nói mẹ tôi làm phiền nhờ cô mang đồ đến cho tôi. À không phải không phải, vừa đúng lúc em đi ngang qua đây, không phải cô ý đến tặng, cũng không phải bác gái làm phiền đâu ạ. Khương Tư Kỳ càng giải thích thì càng lúng túng. Hừm. Cô đừng gấp, lâm Minh hơi buồn cười. Mẹ tôi nhờ cô đưa gì đến vậy? À, là cái này. Khương Tư Kỳ vội vội vàng vàng lấy túi giấy màu đen bên cạnh đưa cho Lâu Minh. Lâu Minh nhận túi giấy, phát hiện bên trong là khăn quàng cổ lông dê. Anh kinh ngạc nhíu mày có chút không hiểu rõ. Sao mẹ anh lại nhờ một cô gái xa lạ đến tận đây để đưa cho anh chiếc khăn quàng cổ này? Anh... anh có thích không? Khương Tư Kỳ thấy Lâu Minh cầm chiếc khăn thật lâu mà không nói lời nào, nhịn không được, lên tiếng hỏi. Lâu Minh bỗng nhiên hoàn hồn, đương nhiên là thích, chỉ là do tôi không biết là mẹ tôi còn biết đan khăn quảng cổ. Lâu Minh vừa mới nhìn qua, thấy trên khăn quảng cổ này có đan thiếu mấy mũi, hiển nhiên là do người đan đan thiếu, nếu mua ở bên ngoài thì sẽ không thể có lỗi sơ xuất như thế. Ừ, không phải là bác lâu đan đâu ạ, Khương Tư Kỳ bỗng nhỏ giọng nói. Bàn tay đang cầm khăn quảng cổ của Lâu Minh bỗng nhiên cứng đờ, là em đan đó. Kỹ thuần của em chưa được tốt lắm. Cô gái nói xong cúi đầu, hai bàn tay trắng nhỏ bất an mà vò vò gối ôm bên cạnh. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lông Minh trở nên nghiêm túc lên. Chiếc khăn đang ở trên tay anh lập tức rơi trở lại túi giấy. Thông minh nhìn Lông Minh, làm sao không nhận ra ý tứ của mẹ mình. Anh nhìn cô gái đang xấu hổ và e sợ, dáng vẻ lo lắng bất an. Tình cảnh chỉ có thể thấy trên TV. Lông Minh chưa bao giờ nghĩ lại có thể gặp ở trên người mình. Đến cùng là mẹ anh đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ bà đã quên thể chất của anh rồi sao? Ngày lúc này, vừa mới tìm được cớ để chạy ra ngoài, Trần Ngư vội vàng chạy đến nhà họ lâu, vô cùng quen thuộc, vọt vào phòng khách. Anh ba, em tới rồi! Trần Ngư thấy long Minh thì vô cùng vui vẻ hô lên. Nhìn thấy Trần Ngư vẻ mặt nghiêm túc của Lông Minh buông lỏng một chút. Khương Tư Kỳ cũng tò mò nhìn qua, phát hiện chỉ là một cô nhóc nhỏ bé như học sinh cấp 3, thì thở phào một hơi. á, khó có khi thấy được anh có khách nha. Trần Ngư nhìn Khương Tư Kỳ, mặc dù cô không am hiểu việc xem tướng nhưng khi thấy quanh cô gái này có một quần khí cao quý màu tím nhạt bao quanh để cho Khương Tư Kỳ có thể ở trong nhà mà không bị sát khí làm ảnh hưởng, Trần Ngư cũng có chút kinh ngạc. Chào em, chị là Khương Tư Kỳ. Khương Tư Kỳ thấy Lâu Minh và Trần Ngư rất quen thuộc thì chủ động chào hỏi lấy lòng. Em là Trần Ngư. Trần Ngư cười cười gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Lâu Minh và Khương Tư Kỳ. Anh mắt nhìn như muốn nói, em biết hết rồi đó nha, làm Khương Tư Kỳ không tự giác mà đỏ mặt. Lầu mình tức giận, gõ gõ đầu Trần Ngư. Em nhìn lung tung cái gì thế? Mau đi lên lầu đi. Trần Ngư ôm đầu, lật đật chạy lên đầu hai. Đang chạy được một nửa. Chợt cô quay đầu. Nhìn lầu mình le lưỡi. Anh đang xem mắt chứ gì? Vậy mà không cho em coi. Ở chỗ em khi người ta đi xem mắt, toàn mời mọi người đến chứng kiến đó. Mặc dù Khương Tư Kỳ biết hôm nay mình đến đây làm gì, khi vừa nhìn thấy Lâu Minh là cô đã thích ngay vị công tử nho nhã nhà họ lâu này, nhưng đột nhiên bị người khác bạch trần như thế, làm cho Khương Tư Kỳ càng thêm xấu hổ cúi thấp đầu. Lâu mày Lâu Minh vừa giãn ra được một chút, lại lập tức nhăn lại ngay, còn kẻ đầu tiêu nào đó vừa mới nói lớn xong thì bỏ chạy ngay bên đầu, làm cho anh tức giận mà không cách nào phát ra được. Quay đầu lại thì thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của Khương Tư Kỳ, đầu Lâu Minh càng lớn hơn. Xin lỗi cô. Lâm Minh trả lại túi giấy. Quà tặng của Khương Tiểu Thư chỉ sợ là tôi không nhận được. Tại... Tại sao? Anh không thích phải không? Khương Tư Kỳ hỏi. Khương Tiểu Thư, do lúc đầu tôi vẫn nghĩ khăn này là do mẹ tôi đan. Cô hiểu không? Lâm Minh ám chỉ, không muốn cho lời nói của mình làm tổn thương đến cô gái này. Tôi... tôi... tôi hiểu rồi. Mặt Khương Tư Kỳ lúc đỏ lúc trắng, nước mắt đào vòng quanh, cắn răng cầm túi giấy chạy ra khỏi phòng khách. Trình bằng, cho người đưa khương tiểu thư về. Lâu Minh dặm dò xong, xoay người bực bội ngồi trên ghế sofa, đem gối ôm màu hồng ném ra xa. Anh thật sự là nghĩ mãi không ra, là cha mẹ anh đang muốn làm cái gì đây? Sắp xếp cho anh xem mắt, sau đó kết hôn sao? Anh không vừa ý cái gì thì thôi, sao lại ném gối của em đi? Trần Ngư ghé đầu vào lan can lầu hai, vì gối ôm của mình mà bất bình Em lại nói nhảm gì đó? Lâu Minh tức giận. Em nói cái gì không đúng mà kêu là nói nhảm chứ. Trần ngư nghĩ nghĩ rồi nói, nhưng mà anh ba, sao anh không thử suy nghĩ một chút xem, chị gái kia thật xinh đẹp, lại có khí cao quý bao quanh, nếu như sát khí trên người anh không nặng thêm thì cùng sống chung với cô ấy cũng không phải là không có khả năng. Trên người cậu có sát khí, số mệnh thiên sát cô tinh, chỉ có người có số mệnh cực kỳ cao quý mới có thể sống chung cùng cậu, nhưng người có số mệnh như vậy, trên đời này có rất ít. Lòng mình đột nhiên nhớ tới lời của Mao Đại Sư đã nói với anh vào mười mấy năm trước. Sát khí không nặng thêm, vậy nếu như sát khí nặng thêm thì sao? Lòng mình hỏi, vậy thì em không biết, nếu không lần sau chị gái kia tới, anh cứ thử bỏ nút ngọc ra để em đo thử giúp anh. Trần Ngư nói, ánh mắt lòng mình sắc bén hẳn lên, nhìn Trần Ngư trầm giọng nói, em là nói, nếu anh cởi nút ngọc thì cô ấy sẽ bị ảnh hưởng. Tất nhiên rồi, Trần Ngư tự hào nói. Anh còn không biết là trên đời này chẳng có người nào trâu giống như em đâu, không sợ sắc khí trên người anh một chút nào á? Lông mày Lông Minh nhíu lại càng sâu. Nhưng mà, anh không xem mắt thành công làm em cũng có chút vui vẻ đó. Bỗng nhiên Trần Ngư cười hì hì nói, lâu Minh tinh ngạc nhìn qua. Nếu như anh kết hôn, em sẽ không được tự do đến đây nữa, dù sao cũng không tiện lắm mà. Trần Ngư làm như thật nói, xem ra, em cũng không ngốc lắm nhỉ. lâu Minh bị chọc tức mà bật cười. Chương 32, Em cùng anh Lâu Minh lên phòng sách trên lầu 2, anh không gọi ngay cha mẹ mà trước tiên đánh cuộc gọi video cho Mao Đại Sư. Mao Đại Sư, Lâu Minh nhíu mày nhìn Mao Đại Sư ở đối diện bên kia. Xem ra, cậu đã gặp Khương Tiểu Thư. Cho dù là gặp phải chuyện sát khí được nhiên bùng phát, lông mày của Lâu Minh cũng chưa bao giờ vặn lại như dây thừng thế này. Do đó Mao Đại Sư chỉ cần nhìn biểu lộ của Lâu Minh thì cũng đoán ra được vì sao Lâu Minh lại gọi điện cho ông. Quả nhiên là đại sư đã ngầm đồng ý với mẹ tôi. Lâu Minh im lặng một chút rồi nói, tôi vẫn cho ông là người hiểu rõ nhất, cũng là người có thể hiểu tôi nhất. Tôi có thể hiểu cậu, nhưng tôi cũng hiểu mẹ cậu. Mau đại sư thở dài nói, cô gái có số mệnh như sưng tiểu thư, trong ngàn vạn người mới có một. Lâu phu nhân có thể tìm được cô gái này chắc chắn là đã bỏ ra không ít công sức. Nhưng mà tình trạng của tôi như vậy, không phải là sẽ làm chậm trễ người ta hay sao? Lâu Minh nói. Nếu Khương Tiểu Thư hiểu rõ tình trạng của cậu nhưng vẫn giữ nguyên ý định, như vậy cũng không hẳn là việc không tốt. ma Đại Sư lại thở dài. Những lời này tôi vốn không nên nói ra, nhưng tôi đã biết cậu nhiều năm như vậy. Những việc cậu làm, những điều cậu chịu đựng. lầu Minh, cậu đáng giá. Đại Sư! Lâu Minh hỏi. Tôi hỏi ông một câu. Nếu tôi tháo nút ngọc xuống, cô ấy sẽ không gặp tổn hương gì sao? Không thể. ma Đại Sư lắc đầu. Vậy, coi như là tôi không tháo nút ngọc xuống. Nếu một ngày nào đó phát ký trên người tôi lại tăng lên, ngài có thể xác định là cô ấy không có việc gì hay không? Lòng mình lại hỏi. Cũng không thể. Ma đại sư lắc đầu lần nữa. Vậy thì căn cứ vào đâu mà ngài nói chuyện này chưa chắc là không tốt? Lòng mình nói. Ngài không thể vì một câu đáng giá thì hy sinh cả đời của một cô gái hiền lành vô tội được. Đại sư còn nhớ. Khi tôi còn bé, đã hỏi ông một câu hay không? Lòng mình nói. Tôi hỏi ông. Đại sư, tôi không làm điều gì sai, tại sao tôi lại trở thành người như vậy? Vì sao tôi không hề làm gì cũng sẽ gây tổn thương cho người khác? Mà đại sư thở dài một hơi, sao ông lại không nhớ rõ cơ chứ? Đại sư không tìm được đáp án, chỉ nói tránh là đây là nhân quả của kiếp trước. Lâu mình cười khổ, lúc ấy tôi đã nghĩ, tốt cuộc là kiếp trước tôi đã gây ra chuyện gì? Để người người oán trách cho nên kiếp này mới phải chịu bựng như vậy. Nghĩ mãi mà không ra cho nên tôi quyết định không nghĩ nữa. Số mệnh của Khương Tiểu Thư Trong ngàn vạn người mới có một, nếu quả thật có nhân quả của kiếp trước, như vậy có kết quả này cũng là do kiếp trước của ấy đã hết lòng tu luyện đi. Không thể bởi vì tôi mà làm hỏng nhân quả mấy đời của người khác được, tôi sợ kiếp sau tôi cũng sẽ là như vậy. Giọng nói của Lâu Minh tràn đầy tự diễu. Chúng tôi không có ý này. Mau Đại sư giải thích, mấy năm qua sát khí trên người cậu vẫn luôn được khống chế rất tốt, hơn nữa trong khoảng thời gian này. Tốc độ tăng sát khí của cậu cũng giảm xuống. Cho nên, nếu chúng ta chú ý hơn một chút, thì sẽ không làm tổn thương đến Khương Tiểu Thư. Cũng vì thế nên khi mẹ cậu đến tìm tôi, tôi mới chấp nhận chuyện này. Mao Đại Sư Tôi biết là ông quan tâm tôi, nhưng mà hy vọng lần sau mẹ tôi có đến tìm ông nữa thì ông đừng giúp bà tính toán gì hết. Lòng mình đề nghị, nếu thực sự ông không từ chối được thì cũng xin thông báo với tôi một tiếng. Được, tôi hiểu rồi. Mao Đại Sư có chút hổ thẹn cúp điện thoại. Lâu Minh ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã tối đen thật lâu. Anh biết là anh nên gọi điện thoại cho mẹ mình, nhưng anh không biết làm thế nào để đối diện với vẻ mặt lo lắng của bà. Lâu Minh đã từng đọc được ở trên mạng một câu nói, nếu con người sống một mình trong thời gian dài, sẽ từ từ có thói quen sống cô đơn. Mặc dù Lông Minh đã sớm quay với việc sống cô đơn một mình, nhưng anh vẫn luôn khát vọng có thể cùng người khác tiếp xúc, sinh hoạt, loại sinh hoạt bình thường nhất, ngày ngày đối mặt, giao lưu tiếp xúc. Đôi khi có mâu thuẫn mà cãi nhau, đôi khi có nghe một câu chuyện tiếu lâm nào đó mà cùng cười sảng khoái. Cho nên mỗi lần đến ngày lễ ngày Tết, cho dù vô cùng khó chịu nhưng anh vẫn luôn gọi điện thoại về nhà. Mấy đứa nhỏ trong nhà, cho dù chưa từng ôm chúng nó, nhưng luôn không kìm chế được mà quan tâm hỏi ham. Ngay cả 15 năm trước, chỉ vô tình nhìn thấy cô nhóc kia nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng cho đến tận bây giờ. Thời gian anh sống một mình, những người anh có thể nhớ đến thực sự là quá ít. Cho nên anh không nỡ quên, dù chỉ là một người nào. Cho nên, anh cho mình là đã che giấu rất kỹ, nhưng vẫn không thể qua được ánh mắt của mẹ anh. Bà là người phụ nữ kiên cường, đi theo ba anh, trải qua những năm tháng khó khăn ban đầu ấy. Cho dù bây giờ đã có phú quý và bình an, nhưng anh vẫn trở thành nỗi khúc mắc trong lòng bà. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Lâu Minh. Nhìn tên người gọi, Lâu Minh trần chừ một chút rồi nhận điện thoại. Minh Minh! Giọng nói lo lắng, vội vàng của mẹ lâu vang lên. Thực ra từ lúc Khương Tư Kỳ bước chân vào nhà, bà đã cho người quan sát cẩn thận. Đến lúc thấy Khương Tư Kỳ cóc lóc chạy ra khỏi nhà, mẹ lâu vẫn luôn chờ điện thoại, lâu minh gọi tới. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy con trai gọi điện, bà chờ không nổi, đành lo lắng gọi cho anh. Mẹ! Về mặt lâu minh phức tạp gọi. Còn đang trách mẹ tự ý làm điều thừa phải không? Mẹ lâu hỏi. Mẹ! Lần sau mẹ đừng làm như vậy nữa. Lâm mình bất đắc dĩ nói, sao lại không? Có phải con không thích Khương Tiểu Thư không? Nếu vậy, mẹ có thể tìm người khác. Mẹ, mẹ biết là con không có ý này mà. Lâm mình thở dài, tình trạng của con mẹ là người hiểu rõ nhất. Con cũng tin là ma Đại Sư đã nói với mẹ rồi. Người có sống mệnh cực quý cũng chỉ tiếp nhận sát khí của con trong một phạm vi nhất định mà thôi. Cũng không thể sống bình thường với con được. Nhưng mà Đại Sư nói, bây giờ sát khí của con rất ổn định mà, không có vấn đề gì lớn. Mẹ Lâu nhấn mạnh, nhưng con vẫn không thể tùy ý rời khỏi nhà, không thể tiếp xúc với người khác. Con đi đến viện khoa học còn phải đi vào lúc trời khuya vắng người. Khi con đến việt thự Hàn Sơn, cũng phải cho người phong tỏa đường xá. Lâu mình nói, nếu như con bé không ngại thì sao? Mẹ Lâu hỏi, mẹ, điều này là không công bằng. Hơn nữa, điều này làm cho con cảm thấy đây là một loại tình cảm bố thí. Lâu mình thở dài, sao lại là bố thí được? Mẹ Lâu kích động nói. Nhà chúng ta sẽ không đối xử tệ với con bé. Mẹ, con vẫn luôn tự nói với mình, con sống rất có ý nghĩa, tuyệt đối không đáng thương chút nào. Lòng mình khó khăn nói, mẹ cứ như vậy sẽ làm con cảm thấy mình đặc biệt đáng thương. Đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên im lặng, nhưng lâu mình biết mẹ mình đang rất đau lòng, ngón tay cầm điện thoại của anh cũng hơi run dày. Mình mình, mẹ biết con rất thích trẻ con, lần đó dù thân thể bị tổn thương con vẫn dùng bùa chấn sát để đến thăm Tông Tông. Mẹ lâu khổ sở nói, mẹ nghĩ, nếu như mẹ nói rõ mọi chuyện với Khương Tư Kỳ, nếu con bé vẫn đồng ý thì con có muốn thử một lần hay không? Dù sao, đó cũng là một đứa bé rất tốt. Mẹ! Giọng nói của Lâu Minh đã tràn ngập, xót xa, đầu ngón tay cầm điện thoại vì nắm chặt mà không còn chút máu nào. Con suy nghĩ thêm một chút đi, mẹ cúp máy trước. Nghe tiếng điện thoại tút tút, ánh mắt Lâu Minh phức tạp mà vi ai. Anh không biết làm cách nào để an ủi sự đau lòng của mẹ anh, nhưng không thể vì thế mà làm tổn thương Khương Tư Kỳ. Tiếng động đột ngột vang lên làm lông mình hồi phục tinh thần. Anh nhìn ngoài cửa, từng miếng khoai tây chiên đang lăn lăn trên sàn nhà, cùng với nửa cái đầu bù xù đang nhô lên của cô nhóc nào đó. Nếu như em nói, em vừa mới đến thôi, anh có tin không? Từ ngoài cửa, Trần Ngư ló đầu ra cẩn thận nói. Em nói xem. Lông Minh hỏi ngược lại, vậy em không thèm giải thích nữa. Trần Ngư thấy việc mình qua loa sẽ không lừa được Lông Minh, vì thế rứt khoát, thành thành thật thật ngồi sổn xuống nhặt khoai tây chiên đang rơi trên mặt đất. Cổ nhóc này, đây là điếc không sợ súng sao? Lông Minh vừa bực mình vừa buồn cười, đừng nhặt nữa, rơi rơi rồi. Không sao, sàn nhà rất sạch mà, em nhặt lên rồi tiếp tục ăn cũng được. Trần Ngư không để ý nói, với lại ăn gần sống lâu. Lông Minh thấy Trần Ngư nói vậy thì cũng không nói gì thêm. Trần Ngư bỗng nhiên xuất hiện, đã làm nhà đi nỗi bi thương sau khi anh cùng mẹ nói chuyện. Lâu Minh để điện thoại di động xuống, nhìn bản vẽ đã tính toán được một nửa, một lần nữa cầm bút lên tiếp tục tính toán. Trần Ngư nhận hết các mẫu khoai tây chiên trên sàn nhà, lại ra ngoài tìm cây chổi quét sạch các mảnh vụn còn sót lại. Sau khi xong việc, mới ôm bịch khoai tây sáng đến bàn làm việc của Lâu Minh, nhìn bàn vẽ trên bàn. Trần Ngư kinh ngạc hỏi, Đây là súng sao? Lâu Minh kinh ngạc ngẩng đầu. Em còn chưa ra ngoài nữa à? Anh ba, anh giận hả? Trần Ngư cẩn thận hỏi. Em... Thật sự là Lâu Minh lười phải tính toán với cô nhóc này. Huống hồ cũng không phải là việc gì lớn, chỉ là anh cảm thấy hơi xấu hổ mà thôi. Sau này không cho phép em như vậy nữa, nghe chưa? Dạ, em cam đoan. Nếu lần sau không cẩn thận nghe được lần nữa, nhất định phải quay đầu đi ngay. Trần Ngư đảm bảo. Vậy là lúc nãy em cố ý nghe lén. Lợi mình bật cười. Không phải là anh ba đã đoán được rồi ha? Trần Ngư hoảng sợ che miệng. Thì ra là anh bẫy em? Lợi mình bỗng nhiên nhẹ lời. Anh không muốn nói chuyện nữa. cúi đầu tiếp tục tính toán số liệu. Lại một lúc lâu sau, Trần Ngư bỗng nhiên kêu lên. Anh ba! Sao thế? Lợi mình thấy Trần Ngư chậm chạp không đi thì biết cô có chuyện muốn nói với anh. Ông nội em là người rất giỏi. Bản lĩnh của em đều được học từ ông nội. Mặc dù thỉnh thoảng có khi ông cũng không đáng tin lắm. Nhưng thuật pháp của ông rất lợi hại Trần Ngư bỗng nhiên nói Anh biết Lâm Minh kinh ngạc Lúc trước em đã kể với anh rồi Mấy hôm trước Ông em bỗng nhiên tìm em Phương pháp đấu với sắc sống chính là do ông em chỉ cho em đấy Trần Ngư nói Nhưng mà em lại chỉ có số kiêu kiêu của ông Không biết vì sao ông vẫn giấu không cho em biết số điện thoại Trần Ngư khổ não Nhưng mà em đã kể lại lời nhắn cho ông Lời nhắn Lâm Minh nghi ngờ nhìn Trần Ngư Em đã nhắn hỏi ông có phương pháp nào giải trừ sắt khi chết người anh ba không? Trần Ngư nói, việc em đồng ý với anh, em sẽ không quen đâu. Lâu mình dững sờ, không nghĩ là Trần Ngư đề cập đến chuyện này, đột nhiên anh cảm thấy vui vẻ, ngật gật đầu. Cảm ơn em. Vì thế anh ba, Trần Ngư nhớ đến lời nói của anh. Lúc cô nghe lén, anh có muốn cùng chị gái lúc nãy thử làm quen tiếp xúc với nhau không? Sắc mặn lâu mình cứng đờ, một hồi lâu mới nói. Trước khi sự việc sát khí được giải quyết triệt đề, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Anh không thể tổn thương Khương Tiểu Thư, cũng không thể làm cho mẹ anh hy vọng khi chưa có căn cứ. Vậy còn anh ba thì sao? Trần Lư mở to hai mắt. Anh vừa không muốn làm tổn thương chị gái kia, cũng không thể làm tổn thương mẹ anh. Anh lo lắng cho tất cả mọi người, nhưng lại chưa bao giờ lo lắng cho chính bản thân mình. Tay cầm bút của lâu mình run lên, ngoài bút chì rắc một tiếng rồi gãy. Để lại một vệt dài đen sậm trên bản vẽ thiết kế. Quả nhiên là vẫn phải dựa vào em. Lâu Minh đột nhiên ngẩng đầu. Ai vào ạ, em đã nghe lén anh nói chuyện thôi chứ? Trần Ngư cười. Xác khí của anh, cứ vào ở em, em nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Trong lòng Lâu Minh đầy ấm áp cười nói. Em đừng có mạnh miệng, nếu không giải quyết được thì em tính sao đây? Dạ. Trần Ngư cắn quay tay chia nói. Mẹ anh ba muốn anh đi xem mắt chắc chắn là bà không muốn anh ba ở một mình. nếu em không giải quyết được sát khí trên người anh ba, vậy sau này em sẽ luôn ở bên anh, không để anh sống một mình nữa. Cổ ngốc này. lầu minh búng ngón tay lên chán trần ngư, trong mắt là ý cười ấm áp. chương 33. Tam thiếu xảy ra chuyện. hai giờ đêm, viện khoa học quốc phòng đế đô. một người đàn ông trung niên mặc bộ quân phục màu xanh dẫn lầu minh đi về phía trước. lầu viện sĩ, mời đi bên này. Nếu chiếu theo đóng góp của Lâu Minh trong việc thiết kế vũ khí thì mọi người phải gọi anh là lão sư, nhưng Lâu Minh quả thật là còn quá trẻ, anh cũng không muốn mọi người gọi anh là lão sư, nên tất cả mọi người trong viện nghiên cứu chỉ có thể gọi anh là viện sĩ, giáo sư viện Hàn Lâm của Viện Khoa học Quốc gia. Lâu Minh nhẹ gật đầu, đi theo người đàn ông trung niên, ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi. Vật này đến chiều tối nay mới được chuyển về Đế Đô. Người đàn ông trung niên này là một chuyên gia vũ khí của Bộ Quốc phòng tên Liễu Mộc. Ông ta vừa đi vừa nói với Lâu Minh, vũ khí này là do đội khảo cổ khai quật được ở Nam Lĩnh vào tháng trước. Nam Lĩnh? Ở thời chiến quốc hình như đó là biên giới giữa nước Tây Dương và nước phòng vũ. Đúng thế. Liễu Mộc nói. Giáo sư Phương ở đội khảo cổ nói, ngôi mộ đó chắc là của một tướng quân nước Tây Dương thời chiến quốc. Trong mộ còn có một số lượng lớn vũ khí thời đó nữa. Hiện giờ trong viện nghiên cứu là một thanh kiếm bằng đồng. Đường tìm thấy trong quan tài của ngôi mộ. Trên báo cáo kiểm tra chuyển cho tôi đã đề cập, trên thân thanh kiếm này đã đo được một nguồn năng lượng kỳ lạ. Chiều tối hôm nay, Long Minh đã nhận được báo cáo kiểm tra của Bộ Quốc phòng Fax đến, trong đó đã nói, trên thanh vũ khí lạnh thời chiến quốc này đã đo được nguồn năng lượng nóng kỳ lạ. Nếu thực sự trên thanh vũ khí này có nguồn năng lượng kỳ lạ, như vậy lịch sử chế tạo vũ khí sẽ có một bước đột phá rất lớn. Lông Minh cảm thấy rất có hứng thú đối với đề tài này, nên trời vừa tối là anh hào hứng chạy đến đây. Đúng vậy. Liễu Mộc tiếp tục nói, qua kiểm tra đo lường cũng đã xác định nguồn năng lượng này không có phóng xạ, nhưng chúng tôi chỉ có thể theo dõi được sự dao động của năng lượng, đồng thời phát hiện nơi phát ra năng lượng là ở tô tem kỳ lạ chạm trên đuôi kiếm, nhưng không cách nào tìm hiểu được nguồn năng lượng này kết hợp với vũ khí như thế nào và được sử dụng ra sao. Hai người đang nói chuyện thì tới căn phòng nghiên cứu dành riêng cho Lâu Minh, xung quanh được lắp đặt kính chống đạn trong suốt. Vì thể chất đặc biệt của Lâu Minh, lúc anh đang nghiên cứu thì không thể có người ở bên cạnh, nên bộ quốc phòng mới thiết kế như vậy. Để phòng ngừa việc nếu Lâu Minh có xảy ra chuyện gì, thì từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được. Còn chưa đi tới cửa, xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt, Lâu Minh có thể nhìn thấy thanh kiếm bằng đồng đen nhánh. Chủ nhiệm Liễu, nếu hai tiếng đồng hồ sau tôi vẫn chưa ra ngoài, ông cũng không được cho người khác đến gần nơi này. Lâu Minh nhắc nhở. Tôi rõ rồi. Liễu Mộc gật đầu cười. Từ trước đến giờ khi Lâu Minh đến Viện nghiên cứu khoa học quốc gia đều là như vậy Nếu như anh ở trong này nhiều hơn 2 giờ Thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện Cần phải có thời gian dài hơn Mới giải quyết được Lúc này trong phạm vi 5 mét cách phòng nghiên cứu của Lâu Minh Không được có người nào lại gần Liễu Mộc đợi Lâu Minh bước vào phòng nghiên cứu Bắt đầu nghiên cứu thanh kiếm đồng kia Mới quay người rời đi Hoàn toàn ra lại nơi này cho Lâu Minh và đội bảo vệ của anh Trong nháy mắt Khi Lâu Minh bước vào phòng nghiên cứu Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cho đến khi anh sờ lên thanh kiếm đồng kia, cảm giác kỳ lạ này mới trở nên rõ ràng, biến thành một cảm giác vô cùng quen thuộc. Xoạt! Lồ mình đột nhiên giật mình, anh rút tay về, nhìn thanh kiếm đồng trên bàn, rõ ràng lúc nãy còn dài bằng hai găng tay, chợt co lại chỉ bằng nửa găng tay. Thanh kiếm đồng dài bằng nửa găng tay nằm trên bàn, đang không ngừng run rẩy. Dường như đang gọi Long Minh, Lông Minh là mình do dự một chút, đưa tay cầm phiên bản thu nhỏ của thanh kiếm đồng, nâng trên lòng bàn tay, quan sát cẩn thận. Ngày hôm sau, ánh nắng buổi chiều tươi sáng, buổi chiều không có lớp, Trần Ngư đeo ba lô mới mua trên vai, thay giày thể thao rồi đi ra ngoài. Thi Thi, cuối tuần này cậu không đi dạo phố cùng chúng tớ thôi hả? Phương Phỉ Phỉ gọi Trần Ngư lại. Ngại quá, cuối tuần này ta có việc thật đó. Lần sau tôi sẽ đi với các cậu. À đúng rồi. Trần Ngư chạy về bàn sách của mình, lấy một chiếc thẻ màu bạc cho ngăn kéo đưa cho Phương Phì Phì nói. Thẻ vip của VK, các cậu muốn mua quần áo thì dùng nhé. Thẻ vip này là đồng chiều nhất định đưa cho cô. Lúc đó sau khi giải quyết xong sát sống quay về trường học, các bạn cùng phòng hỏi, cô sao đi ra ngoài hai ngày mà phong cách chẳng thay đổi chút nào? Trần Ngư đành lấy tấm thẻ này ra. Nói dối đồng chiều có việc phải ra nước ngoài, nên đưa thẻ vip này cho cô để đền bù Đúng lúc ở một nước ngoài nào đó cũng đang diễn ra tuần lễ thời trang quốc tế, nên Trần Ngư cũng miễn cưỡng được thông qua. Thẻ vip này cậu chưa dùng lần nào mà, Hàn Du nói. Không sao, dù sao thẻ này cũng là thẻ không có kỳ hạn, tớ dùng lúc nào cũng được. Trần Ngư mở cửa phòng lần nữa, nói, tớ đi đây, thứ hai gặp nhá. Trần Ngư ra khỏi cổng ký túc xá, chân mang giày thể thao mới mua, tự nhiên nhanh chóng chạy về phía khu rừng bên cạnh trường học. Thời gian này cô đang bận thăng cấp cho tài khoản của mình trên trang web huyền học. Khi Trần Ngư trên trang web huyền học bắt đầu nhận nhiệm vụ, chọn một nhiệm vụ có giá trị 500 bạn, kết quả thì cô vô cùng cao hứng đem nội dung nhiệm vụ sao chép lại cho chủ nhóm là lập trình viên giới huyền học thì lại bị từ chối một cách vô tình. Tại sao? Không phải nói là chỉ cần tôi đem nội dung nhiệm vụ chép cho anh, anh sẽ đưa cho tôi phương thức liên lạc của người giao nhiệm vụ hay sao? Đúng thế. Nhưng tôi chỉ phục vụ những nhiệm vụ dưới 100 vạn. Nhiệm vụ trên 100 vạn xin mời tự động lên trang web huyền học để nhận nhiệm vụ. Có gì khác nhau sao? Mục đích của nhóm do tôi lập ra, ngoài việc tránh phải trả thuế còn có mục đích lớn hơn, là giúp đỡ những người mới, năng lực còn hạn chế. Còn thiên sư đã có năng lực nhận nhiệm vụ 500 vạn, hoàn toàn có thể thông qua nhiệm vụ của mạng huyền học để khấu trừ phí thủ tục, không cần tới chỗ tôi nữa. Mạng huyền học thanh toán phí thủ tục có hai hình thức, một là trực tiếp khấu trừ 30% giá trị của nhiệm vụ, một loại khác là trong tháng hoàn thành một nhiệm vụ cấp độ A, do trang web huyền học công bố là có thể được khấu trừ lại tất cả phí thủ tục trong tháng đó. Trần Ngư đau lòng nói, nhưng một nhiệm vụ cấp A có giá trị mấy trăm vạn luôn đó. Đại sư à, nhóm của chúng ta vốn là trộm lấy nhiệm vụ của người ta mà làm, cũng không thể quá kiêu ngạo đâu. Trần Ngư không có cách nào khác. Đành phải thành thành thật thật từ trên trang web huyền học nhận nhiệm vụ để làm. Kết quả phát hiện, muốn nhận nhiệm vụ trên trang web huyền học còn phải dựa vào cấp bậc nữa. Tài khoản ở cấp nào thì sẽ nhận nhiệm vụ ở cấp đó, mà để sử dụng phương pháp thứ hai để được miễn phí thủ tục, thêm từ đó chứ định phải có tài khoản ở cấp độ A. Cho nên, Trần Ngư phải bắt đầu từ cấp độ thắt nhất từng chút từng chút một đi lên, ban đầu là nhận nhiệm vụ mấy chục bạn, mới có thể từ từ thăng cấp. Trong thời gian này Trần Ngư vô cùng bận rộn. Tuy nói những nhiệm vụ này không được bao nhiêu tiền, nhưng người muốn đoạt cũng có rất nhiều. Dù sao thì nhiệm vụ giống như kiểu trừ sắc sống là nhiệm vụ đặc biệt không cần đến đẳng cấp thì chẳng có là mấy, mà nếu có thì Trần Ngư nhất định sẽ nhận, dù sao thì chỉ cần nhận 3 nhiệm vụ đặc biệt là có thể thăng lên cấp độ A. Hôm nay Trần Ngư nhận một nhiệm vụ nhỏ có giá trị 3 vạn, trừ đi phí thủ tục, vào tay còn có hơn 2 vạn, nhưng Trần Ngư chưa bao giờ chơi ít tiền, có doanh thu, dù sao cũng còn hơn là không có. Hướng hồ còn có thể nhanh chóng thăng cấp. Cô là thiên sư. Người ra nhiệm vụ là một nam thanh niên hơn 20 tuổi. Khi nhìn thấy Trần Ngư thì rất kinh ngạc. Hiển nhiên là không tin Trần Ngư là thiên sư thực sự. Trần Ngư nhìn lướt qua vai của nam thanh niên. Thấy một con ma nữ đang nằm sấp, không thấy rõ mặt. Già sức dùng lưỡi liếm phảnh tay của người thanh niên. dáng vẻ vô cùng buồn nôn. Tôi chính là thiên sư. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trần Ngư bị người khác khỏi như vậy. Cô cũng không muốn giải thích gì nhiều Dù sao thì giải quyết xong việc, trả tiền sau đó không còn gặp lại nhau nữa. Chắc là cô nói đùa hả? Nhìn cô như là còn học sinh phải không? Nào có thiên sư nào lại giống như cô vậy? Người thanh niên vẫn không tin. Lấy điện thoại di động ra định khiếu nại. Chợt thấy Trần Ngư đi tới cạnh cậu ta, vỗ vỗ vai của cậu. Người thanh niên lùi về sau một bước, lập tức cậu ta cảm thấy cảm giác dính dính vô hình ở cổ cậu ta bỗng nhiên không còn nữa. Cậu ta không tự chủ được, đưa tay sờ sờ mặt và tay của mình. Nhiệm vụ cậu đã nói, cậu cảm thấy thân thể lạnh lẽo, gương mặt và tay có cảm giác dính dính, như là có người đang liếm cậu, lúc ngủ và ban đêm luôn có cảm giác có người bên cạnh. Trần Ngư nói, những điều hiện đó từ giờ trở đi sẽ biến mất, cậu cũng đã cảm nhận được sự thay đổi. Khi ngủ vào tối nay, nếu như mọi việc đều bình thường, phiền cậu xác nhận lại đơn hàng để tôi còn được thanh toán. Chờ, chờ một chút. Người thanh niên thấy Trần Ngư đập vào vai mình rồi muốn đi thì kêu lên. Cô... Dù sao thì cô cũng phải nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. Trần Ngư nhìn thoáng qua ma nữ đang ngoan ngoãn đi theo mình, liếc mắt nhìn người thanh niên hỏi. Cậu nhất định muốn biết. Tôi muốn. Người thanh niên gật đầu. Được. Vậy tôi hỏi giúp cậu. Giờ ánh mắt hoảng sợ của người thanh niên, Trần Ngư chuyển qua nhìn ma nữ. Anh ấy nhìn rất đẹp trai. Ma nữ cười hắc hắc nói. Trần Ngư bình tĩnh nói lại với người thanh niên. Cậu bị mồm con sắc ma nữ quấn lấy, nó cảm thấy cậu đẹp trai cho nên cố ý sàn sỡ. Mặt người thanh niên lập tức sám ngắt, hận không thể về nhà tắm rửa kỳ cọ 17-18 lần. Trần Ngư không để ý tới người thanh niên, mang ma nữ qua mấy con phố, tìm một chỗ không có người dạy dỗ. Sau này không được phép đi sàn sỡ người khác, biết chưa? Vâng, vâng, vâng. Ma nữ liên tục gật đầu. Còn để tôi phát hiện, tôi thu cô đó. Trần Ngư uy hiếp. Ma nữ không thể tin hỏi. Thiên sư! Giờ, ngày không thu tôi sao? Cô muốn tôi thu cô? Trần Ngư hỏi. A không muốn. Ma nữ cuốn quyết lắc đầu. Vậy cô ít làm vậy lại cho tôi. Tôi đã bắt nhiều ma quỷ rồi nhưng là lần đầu tiên đọc phải sắc ma, coi như là vật quý, vì hiếm mà tha cho cô lần này. Đưa hồn ma về âm phủ tốn rất nhiều linh lực đó, nhiệm vụ ba vạn không có loại hình phục vụ thế này. Ha <cười> ha, khi tôi còn sống, tôi quá nhút nhát, nhưng lại là người thích nhìn vẻ ngoài của người ta. Chồng thấy xoái ca, chỉ dám nhìn từ xa y sau đó, hứ, tôi phát hiện là ma thì muốn sạm sỡ người ta là sao cũng được, nên... Mà nữ hơi ngượng ngùng nói. Cô... Trần Ngư lại định dạy dỗ ma nữ mấy câu, thì tiếng chuông điện thoại vang lên gắt ngang. Trần Ngư lấy điện thoại ra xem, phát hiện là số máy lạ, suy nghĩ một chút rồi bấm nhận. Tiểu thư Trần Ngư, bây giờ cô đang ở đâu? Trợ lý hả? Trần Ngư kinh ngạc nói. Tạm thiếu xảy ra chuyện rồi. Tác giả có lời muốn nói. Không cho phép anh kết hôn. Liên quan gì đến em? Em còn chưa cưỡng hôn anh nữa mà. Các bạn vừa nghe xong tập 8 bộ truyện Nhóc con đừng làm anh động tâm của tác giả táo bạo đích bằng giải.